Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 3109 Càn Khôn Châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, mà chúng trưởng lão kinh ngạc ngoài trên mặt một chút nghi hoạt cũng tan thành mây khói đi. Cái này giải thích hợp tình hợp lý. Tiên thiên tàn bảo bọn hắn tuy nhiên chưa từng nghe nói, nhưng nếu là... Có khuyết điểm nhỏ nhặt tiên thiên chi vật đương nhiên không có chính. Thức linh bảo quý giá như vậy rồi mà tổ sư ra lão nhân ra ông ta. Chỉ cần vận khí không tầm thường dưới cơ duyên xảo hợp cũng chắc. Chắn là có khả năng lấy được. Khảm nạm tại trận pháp bên trong dùng cấm chế chi lực đến đem ra sử. Dùng cái này bảo vật, uy lực tự nhiên là không như bình thường đối. Phương chỉ là độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả có nhiều khả năng đem hắn. Diệt trừ. Nghĩ tới đây chúng trưởng lão không hề tâm thần bất định mặc dù nói. Không bên trên tin tưởng 10 phần nhưng trên mặt sợ hãi chi sắc cũng. Lặng yên không thấy rồi. Mà vào thời khắc này cái kia tiên phong đảo cốt lão giả thanh âm lại. Chuyện vào lỗ tai các vị sư để cái này vạn kiếm đồ chính là bổn môn Ẩm dấu bảo vật vốn là chỉ có thái thượng trưởng lão cùng liệt đại Trưởng môn hiểu được lần này tình thế nguy cơ cho nên mới thẳng thắn Thành khẩn cáo chi mọi người bí mật này kính xin mọi người thủ khẩu Như bình như có ai dám lắm mồm tiết lộ đi ra ngoài môn quy xử trí Lão giả nói đến phần sau đã là thanh sắc đều lệ. Tiên thiên tàn bảo tuy nhiên không cách nào cùng chính thức linh bảo. So sánh với nhưng như cũ là quý giá vô cùng. Tục ngư nói thất phu vô tội hoài bích kỳ tội dù là kiếm hồ cung cái. Này quái vật khổng lồ cũng tuyệt không dám đem tin tức để lộ nếu không không phải đưa tới đại họa dù sao chính thức tiên thiên chi. Vật, dù là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật Cũng không có khả năng có Được, như vậy trước mắt tàn bào Chắc hẳn bọn hắn sẽ rất cảm thấy hứng Thú, nai long chân nhân như vậy Tồn tại có lẽ sẽ không ngấp nghé Dù sao Hắn là thượng cổ đại năng Vượt qua xa bình thường hậu kỳ tu sĩ có thể So sánh, nếu là không có đoán sai Hơn phân nửa cũng có được chính Thức tiên thiên chi vật đối với tàn bảo tự nhiên không kỳ lạ quý, hiếm. Nhưng mà nai long giới hậu kỳ đại năng cũng không phải là chỉ có nai. Long chân nhân một cái. huống chi cách này cấp bật tồn tại đã có phá toái hư không năng lực. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý là có thể tại tất cả tiểu giới diện ở giữa. Tự do xuyên thẳng qua địa phương. Nói một cách khác. Một khi tin tức để lộ Đưa tới giới diện khác đại Năng cũng không kỳ lạ quý hiếm Khi đó kiếm hồ cung thật có thể thành cái đích cho mọi người chỉ Trích Trừ phi bọn hắn nguyện ý sao ra vạn kiếm đồ Nếu không nhất định sẽ Bị đến từ tất cả đại giao diện cường giả san thành bình địa Cái kia thật có thể thành ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo Đạo lý kia lão giả trong lòng hiểu rõ ở đây các trường lão khác lại làm sao không hiểu được cho nên mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc chi sắc cần tôn trưởng môn pháp chỉ về vạn kiếm đồ chúng ta cho dù hồn phi phách tán cũng sẽ không tiết lộ nửa điểm tốt tốt lão giả trên mặt lộ ra vẻ hài lòng cách kia kếế tiếp chúng ta tựu nhìn xem cái kia họ Lâm tiểu raỏa Như thế nào vạn kiếm đồ thần uy hạ Hồn phi phách tán mất Lời còn chưa dứt Chỉ thấy hắn tay áo phất một cái Linh quang lập Lòe theo trong tay áo bay ra Một lớn nhỏ cỡ nắm tay viên châu Này viên châu tinh xảo đặc sắc Chính là hơi mờ đấy Mặt ngoài còn bao vây lấy một tầng đám xương Giống như huyễn giống Như thật sự thấy không rõ lắm Bất quá phát ra linh quang tuy nhiên đẹp mắt, lại không có gì lực. Lượng cường đại phóng thích mà ra, hiển nhiên. Đây là một việc dùng. Cho phụ trợ công dùng bảo vật. Càn khôn châu. Không đúng. Chỉ là một phòng chế chi vật. Tiếng kinh hô liên tiếp, trúng trưởng lão mặt bên trên biểu lộ ngoại. trừ hâm mộ hay vẫn là hâm mộ. Hiển nhiên cách này càn khôn châu là... Không giống bình thường bảo vật dù là chỉ là một phòng trí phẩm cũng làm cho bọn hắn đỏ mắt. Lão giả lại không có nhiều lời trong tay hắn cái này xác thực là càn. Khôn châu phòng chế chi vật hơn nữa tại phòng trí phẩm trong cúng là có khuyết điểm nhỏ nhặt đấy. Bất quá thì tính sao mặc dù không có càn khôn châu mặt khác không thể. Tưởng tượng nổi hiệu quả nhưng chỉ là xuyên thấu cấm chế chứng kiến. Vạn sắm bên ngoài cảnh tượng đã là một kiện khó được bảo vật. Lão giả hai tay vung vầy từng đảo pháp quyết do đầu ngón tay của hắn. Kích xạ mà ra. Xoạt xẹp. Chỉ thấy lễ mang đại tố, cái kia bảo Châu mặt ngoài vầng sáng vừa tăng. Co rụt lại, sau đó bảo vật này quay tròn xoay tròn rồi. Linh quang bắn ra bốn phía trước sau bất quá mấy hơi công phu bảo. Vật này thể tích, rõ ràng biến lớn gấp trăm lần có thừa, hóa thành một. Bàng nhiên cử vật, sau đó sáng bóng tróng mặt phun ra nuốt vào, một. Bước họa cuốn kéo dài tới mà ra. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây ở ngoài ngàn dặm sơn cốc, một đảo cầu. Vòng nhanh như điện chớp. Lâm Hiên đoạn đường này thế như trẻ tre, mặc dù nói không bên trên. Thuận lợi vô cùng, nhưng kiếm hồ cung tựa hồ xa không nghĩ giống như. Cái kia sao đáng sợ? Đầm rồng hang hổ Vậy cũng xem đối với ai mà nói tóm lại đoạn đường này cấm chí cũng. Tốt, tu sĩ cũng thế, đều không ai có thể đưa hắn ngăn lại. Mà Lâm Hiên ra tay cũng không lưu tình, hai phái trở mặt. Nguyên vốn Cũng không có nhân từ nương tay vừa nói Một đường chặn đường hắn tu tiên giả chết đã đều có ngàn cái Nhưng mà Lâm Hiên cũng không hài lòng Mấy ngàn đệ tử phóng tại cái Khác tôn môn gia tục Có lẽ không phải một cái số lượng nhỏ Nhưng Đối với nai long giới xếp hàng thứ nhất kiếm hộ cung mà nói Xa chưa Nói tới thương gân động cốt Hơn nữa đoạn đường này diệt sát tu vi mạnh nhất tồn tại cũng không quá Đáng đồng huyền liền phân thần cấp bậc đều chưa từng gặp qua chứ Đừng nói chi là hai vị thái thượng trưởng lão rồi Lâm Hiên không khỏi trong lòng thầm nhũ Sẽ không phải là đồn đãi có Sai bằng không đều bị chính mình lẫn đến thăm đã đến Vậy đối với Thần bí song tu đạo lữ vì sao còn không hiện thân đâu này Nhưng ý nghĩ này chỉ là chợt lói lên, sư tỷ nói chi chuẩn xác, tiết. Lão yêu bại tại trong tay bọn họ tuyệt sẽ không là không có lửa thì. Sao có khói đấy? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong nội tâm không khỏi nhiều thêm vài phần. Cảnh giác đối phương núp trong bóng tối chẳng lẽ là có âm mưu gì. Tuy nhiên Lâm Hiên đối với thực lực của mình tin tưởng mười phần. Nhưng đối với tay dù sao cũng là cùng giai tu tiên giả, lại thiện. Trường bao vây tấn công chi thuật, tục ngữ nói, minh thương dễ tránh. Ám tiến khó phòng, Lâm Hiên tự nhiên cũng không thể không coi chừng. Một hai rồi. Dù sao nhiều như vậy sóng to gió lớn hắn cũng đã xông qua, có thể. Không muốn bởi vì nhất thời sơ sầy, tải kiếm hồ cung lật thuyền trong. Mưng rồi. Bất quá coi chừng quy coi chừng, muốn nói sợ hãi lại cũng không chờ. Thành, lâm hiên như trước như kiếm hộ cung tim gan khu vực xếp tới. Cứ như vậy lại qua thời gian một chén trà công phu trên đường đi như. Trước không có gặp phải chút nào cách trở mà khoảng cách kiếm hộ cung. Cái kia trong truyền thuyết Linh nhắn chi hồ khoảng cách nhưng lại càng ngày càng gần rồi. Cái kia hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ còn không hiện thân sao. Lâm Hiên trong lòng thầm nhũ theo thời gian trôi qua trong lòng của. Hắn cảm giác bất an càng ngày càng đậm. Đột nhiên Lâm Hiên độn quang rừng một chút, ngừng lại. Trước mặt của hắn xuất hiện một cây sơn cốc. Vốn là cái này không kỳ lạ trên đường đi chính mình bay vọt sơn cốc. Sớm đã ngàn vạn đi. Nhưng mà trước mắt cái này tỏa nhưng lại bất đồng bởi vì tại sơn cốc Cửa vào, rõ ràng có một cánh cửa Cái kia môn cao hơn ngàn trượng, hoa mỹ mỹ lệ, liếc nhìn lại, khí thế Quả nhiên là bàng bạc vô cùng Môn bên trên có mấy cái sổng bay phượng múa chữ to, lâm hiên ngưng mắt Nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện mình cũng không biết Nhưng cái này không kỳ lạ quý hiếm Tu tiên giới văn tự nhiều vô số. Kể, Lâm Hiên cũng không có uyên bác đến không gì không biết tình. Trạng, môn bên trên còn điêu khắc có rất nhiều kim sắc phù văn. Lâm Hiên vừa, mới vừa tiếp cận vật ấy, lại cảm giác được vài phần nguy hiểm. Hừ, Lâm Hiên lông mày nhíu lại cũng không có dừng bước lại, tay áo phất. Một cái, một đảo vòng bảo vệ màu xanh lá do trong tay áo tuôn ra mà. Ra như cái kia môn mang tất cả đi qua Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không